Ok xin bên chào quý vị các bạn Chúng ta được cùng nhau quay trở lại bút bộ, bộ chuyện Thiên quân dị thú tập 3 Các bạn nhớ để lại một like, 1 share, 1 subscribe Còn được góp ý kiến Để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 3 Trường 29 Vững vàng tăng lên Liên quan đến mông cặng lông của ta à Lâm Phạm ở trong góc to vẻ bất đặc dĩ Cái gì cũng không cẩn thận thì bị bắt cóc Lâm Phạm ta nhìn giống kẻ lỡ bán kẻ khác à Đó là chuyện của kẻ bốn người đó Sáng sớm Trời u ám Sáng sớm sương lạnh Ở thành phố Miếu Loan này rất dày Bao phủ cả thành phố Trẻ đi tầm mắt Tầm nhìn chỉ còn khoảng mười mấy, mấy mét Bây giờ không phải thời điểm tốt để đi săn Chỉ có thể chờ sương mù tan đi Lâm Phạm lấy lương khô ra Uống nước, nuôn Người chỗ này sẽ không chia sẻ đồ ăn của mình cho người khác Vũ khí là mạng của bọn hắn Đồ ăn cũng vậy Hắn vừa ăn Vừa quan sát tình hình mọi người xung quanh Những người sống sót ở tường trong Đều có trạng thái rất tốt Chỉ có những người sống sót ở tường ngoài Là tinh thần rất tiểu thị Rõ ràng là đang trong hoàn cảnh này Khiến bọn họ lúc nào cũng căng thẳng Không thể nào an ồn Cũng không lâu lắm Sương mù bên ngoài đã tiêu tán Lâm Phạm nắm chặt đoàn mâu Đứng dậy đi lên sân thượng Trường Dũng nhìn bóng đưng của Lâm Phàm rời đi Trên miệng nở nụ cười Ở trong tận thế Hàn ta có thể sống sót đến ngày hôm nay Còn có thể trở thành liệp sát giả cấp 3 Chính là dựa vào cái miệng này Ngoài ra còn biết suy nghĩ linh hoạt Trên sân thượng Lâm Phàm quan sát tình hình xung quanh tôi qua tiếng gầm rú của dị thú Liên miên không ngừng Nói rõ số lượng dị thú ở trong Thành phố này rất nhiều Còn vì sao không nhìn thấy dị thú kết thành bầy có thể là vì bọn chúng đang ở trong chỗ nào đó hóng mát. Cũng không lâu lắm, có một con dị thú xuất hiện, là dị thú hồng huyết bình thường. Lâm Phàm cầm bộ đàm thông báo tình hình. "Mẹ nó, lại lò hồng huyết, mấy người ai muốn đánh thì tranh thủ đánh đi." Bên kia bộ đàm, Trừng Dũng cũng chẳng hề coi trọng con dị thú này. Cái bọn hắn cần chính là dị thú cấp 1. Nhưng mà tùy nói như vậy, Như lần này bọn hắn ra ngoài chính là bổ sung thịt Cho khu tập trung Dị thú hỏng huyết bình thường Cứ gặp được là giết Lâm Phàm nắm chặt toàn mâu Hắn chuẩn bị ra tay Thuộc tính tăng nền đã khiến hắn có thêm tự tin Hắn cần thịt cũng cần điểm tiến hóa Thứ mà các người trướng mắt Lại là thứ mà hắn cần Lúc này Một con heo nhà bình thường tiến hóa thành dị thú đang hừ hừ ngây ngang đi trong khu phố Đừng tưởng rằng nó là heo mà dịu dàng hoan ngoãn Thật ra sau khi tiến hóa heo rất đản mạo Toàn thân thể đều là thịt Chẳng hề sức mạnh Sau khi đuổi tận giết tuyệt nhân loại Các dị thú chiếm cứ địa bàn mà nhân loại đã từng sinh sống Ừ Cháu mẹ nói chính là Lâm Phạm nhìn cẩn thận Lập tức nhìn ra Đó là cánh tách người Rõ ràng của nhân loại còn sống Gặp dị thú trừ công kích Sau đó bị đỏ ăn mất nghĩ đến đây Lâm Phạm hiếp một hơi thật sâu ngay khi dị thú trừ đến gần Cơ bắp cánh tay đột nhiên căng cứng Dốc sức ném mạnh ra ngoài Tốc độ càng nhanh chúng Trên con đường yên tĩnh một tính phạp vàng nền đoàn mâu cắm vào chính giữa đầu của dị thú trừ Trực tiếp xuyên qua Óc cũng bắn ra ngoài Bốn chân dị thú trừ xui lờ Ngã lăn ra mặt đất Xuân rảnh mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa Điểm thiên hóa cộng 1 Thêm điểm thêm điểm Lẩu bốn Trường Dũng nhìn Lục Sơn nói Tiểu tử này xem ra Rất là cảm tại chúng ta Có chúng ta ở đây hắn có thể không chút kinh kỵ Mà ra tay săn giết dị thú Lục Sơn đứng ngay cơ sổ nhìn ra bên ngoài Một kích vừa rồi kia Hắn ta nhìn thấy rất rõ Trong lòng cũng sợ hãi thán phục năng lực ném lao của lâm Phàm Thật là quá chuẩn Hơn nữa lực ném cũng không tệ Tuy nói chưa đã đến trình độ của liệp sát giả Nhưng mà thực lực thể hiện giả Cũng đã đến gần với cấp độ của liệp sát giả Xem ra tương lai một ngày nào đó Trong tường trong của khu tập trung miếu loạn Nhất định có thêm một vị liệp sát giả Trường sống nhìn thấy Lục Sơn Không để ý đến hắn ta Cũng không có nhiều lời nữa Nhưng hắn ta cũng thích nghe ngóng chuyện của Lâm Phàm Săn giết dị thú Bởi vì người sống sót ở tường ngoài săn giết dị thú Cần nộp 7 phần cho bọn hắn Chính là đang làm công cho bọn hắn Lúc này Lâm Phàm đã kéo dị thú trư lên sân thượng Rút ra đoạn mâu lau vết máu ở trên đoàn mâu trên người dị thú sau đó vác dị thú trừ đến lầu 4 hẳn biết trước khi mình chưa có thực lực tuyệt đối thì không có quyền nói chuyện chuyện phần trìa, phần dị thú săn giết được kia cũng không phải chuyện hắn có thể quyết định được quá trình chờ đợi rất khô khàn hắn biết mọi người trong lầu 4 cũng không dám ngây ngàng đi tìm kiếm dị thú ở trong thành phố này dù sao loại hành vi này chẳng khác nào tự đi tìm đường chết không biết qua bao lâu Có động tĩnh vàng lên Phía trước xuất hiện một bảy dị thú Sao số lượng này nhiều như vậy Lâm Phạm cẩn thận đếm hết Tất cả có 18 con dị thú Đồng thời trong bảy dị thú này Hắn còn thấy được một con dị thú cô chút đặc biệt Nhìn hình dáng giống như là một con trâu Sừng rất lớn Sắc bén Trước ngực có một vòng hoa văn màu lam Cầm một đảm lên Có 7 dị thú xuất hiện Tất cả 18 con Trong đó có một con dị thú cấp 2 năm con dị thú cấp 1 Còn lại đều là dị thú hồng huyết bình thường. Báo cao kết thúc. Trong chút lát, bọn người lục sơn, trưởng dũng vội vàng chạy lên sân thượng. Vẻ mặt của bọn hắn có vẻ kích động, nhìn về phía xa. Đúng là một con dị thú cấp 2. Không ngờ ngày thứ hai đã gặp được. Xử lý một bày này thôi cũng đủ rồi. Trưởng dũng vô cùng kích động nói. Dị thú cấp 2 có giá trị rất cao. Dị thú đạt đến cấp bậc này, đã bắt đầu có tiểu đẹn theo sau. Đồng đảo dị thú đều lấy dị thú cấp 2 làm chủ. Trưởng Dũng nhìn về phía Lục Sơn. Dị thú cấp 2 do hai người chúng ta đối phó, ngồi cầm thế nên nào? Được. Lục Sơn gật đầu. Hai người bọn hắn cùng nhau đối phó với dị thú cấp 2. Có thể đảm bảo trong thời gian ngắn nhất, có thể giải quyết xong dị thú cấp 2. Trưởng Dũng nhìn về phía những người sống sót khác ở trong tường trong. Nhưng còn dị thú cầm một kia giao cho các người Các người tự phân chia nhau hành động Hai trọi một không vấn đề gì Còn về người sống sót ở tường ngoài Tự xem mà làm Nói xong những cái này Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Lâm Phàm Không đợi Trường Dũng mở miệng Lâm Phàm đã nói Đại trên sân thượng Ta chỉ biết phi lao thôi Ồ Trường Dũng gật đầu Đồng ý lời nói của Lâm Phàm Đi đều xuống lầu 2 Bắt đầu bố trí Có thể quay về số hay không Thì xem lần này đấy Nhưng người sống sót ở tường ngoài Vẫn còn rất sợ hãi Thợ săn của tường trong thành vô cùng hưng phấn Bọn hắn đã sớm muốn giết đủ dị thú Rồi quay trở về Ở đằng xa Người sống sót dù đang vẫn luôn chú ý đến tình hình ở bên này À nhìn kìa Có 7 dị thú xuất hiện Đám người kia chuẩn bị làm việc rồi Chúng ta làm gì đây Bây giờ ra tay hay là chờ lát nữa ra tay Cho một chút đi Để bọn hắn tiêu hào thể lực trước Đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn một lượng lớn dị thú đến đó Khiến cho bọn chúng đều chết trong miệng dị thú <cười> Cách chơi này ta thích Bọn hắn cũng biết trong đám người kia có cường giả Khiến dị thú giết chết bọn hắn Mới là lựa chọn tốt nhất Khi bảy dị thú càng đến gần Nâm phản hắn đợi bọn hắn ra tay Sau đó một tiếng xe gió vàng lên Khi dị thú tiếng vào phạm vi săn giết Đám người lục dĩnh lập tức ra tay Mũi tên phóng về phía các dị thú Đừng nhìn thấy dị thú châu cấp 2 kia Có hình thể khổng lồ Nhưng phản ứng rất nhanh Cho dù bị bắn trúng cũng không có chuyện gì cả Dù sao thì nó ra dày thịt béo Đâu đặt vào trong mắt Công kích từ xa đối với dị thú châu cấp 2 Khó mà tạo thành thương tổn Không phải công kích cự li xa không được Mà là công kích từ xa là cực hạn Mọi người ở đây Sau khi liệp sát giả Ở thường trong bao vây những dị thú khác Trường Dũng và Lục Sơn Lập tức vọt ra ngoài đánh người phía dị thú cấp 2. Lâm Phàm không nhìn tình hình bên dưới mà cầm đoàn mâu trong tay, tìm kiếm mục tiêu có thể săn giết. Hắn phát hiện lực lượng và tốc độ của liệp sát giả đều nhanh lạ thường, hoàn toàn vượt qua cực hạn của một người bình thường. Hắn biết đây là nhà cố thịt và huyết tinh của dị thú mang lại. Lâm Phàm ném mạnh đoàn mâu ở trong tay, một con dị thú hỏng huyết đang vật lộn với liệp sát giả không kịp phản ứng, phập một tiếng, trực tiếp bị đoàn mâu xuyên qua, ngã xuống đất. Điểm tiến hóa cộng 1 Châu bò Liệp sát giả đang vật lộn với dị thú hỏng huyết kia Rồi ngón tay cái với Lâm Phạm Cũng xem như đang tán thưởng hắn Tình hình hiện trường có chút hỗn loạn Có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến Không phải tất cả liệp sát giả Đều có thể săn giết dị thú Vào giờ phút này Có liệp sát giả bị dị thú đẩy ngã xuống đất Xé xác tùy nói được những người khác kịp thời cứu được Nhưng vết thương nghiêm trọng Cuối cùng vẫn không thay đổi được gì Lập tức sử dụng điểm vừa có được Toàn thân này tràn ngập sức lực Trường dính, lục sơn Đặng chém giết con dị thú Châu cấp hai kia Toàn thân dị chú châu này đều là vết thương Máu chản ra Rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà Không bao lâu nữa có thể giết chết Mà ngay lúc này Mặt đất chấn động Lâm phàm nhìn về phía phương xã Con người đột nhiên co rụt lại Giống như là vừa nhìn thấy quỷ Ở đằng xa Dị thú đen nghịt giống như một dòng lũ đang điên cuồng tràn về phía bên này Dị thú chiều đến Lâm Phạm hét lên Ngay khi hắn hét xong Trừng Dũng và Lục Sơn vừa giết chết dị thú cấp 2 Cũng đã phát hiện ra tình hình Mùi mùi lên xe chạy Lục Sơn không hề nghi ngợi vội vàng chạy về phía xe Mà Lục Sơn cũng kịp phản ứng lại Co cẳng chạy Đồng thời ngần đầu nhìn phía sân thượng Nhanh xuống đây leo lên xe Tốc độ của dị thú rất nhanh Quá sức tưởng thượng Nhất là loại dị, dị thú chó săn Tốc độ chạy nhanh lại càng đến đáng sợ Đồng thời Có một chiếc xe nhanh chóng chạy đến Dị thú đang đuổi theo chiếc xe này <cười> Các người chết chắc rồi Đều trở thành đồ ăn của dị thú Một nam tử đứng đằng sau xe Tiên cuồng cười to Trong tay cầm súng Bánh chúng chân một liệp sắt ra à. tiếng kêu thằng thiết chuyển ra Vị liệp sát giả kia đau đớn Có cóp ở trên mặt đất Kêu rền Sau đó bị một đám dị thú chó sắt nhỏ đến Điên quẩn căn xé Màu thịt vàng tung tué Tình cảnh vô cùng khủng bố máu tành Lâm Phạm đang nịnh leo lên sân thượng Trực tiếp nhảy xuống Nhưng đột nhiên bằng một tiếng Trên vách tường sát vách bên cạnh Có một viên đạn ghim vào Hàn kinh hãi vội vàng Lộn ngược lại vào trong sân thượng Một cú lộn này Đã khiến cho hắn mất đi cơ hội tốt nhất để chạy trốn Thời gian không đợi người Mọi vấn đề chỉ lướt qua não trong chớp mắt Những người nổ súng kia là ai Chẳng lẽ người sống sót dù đẳng Mà bọn hắn đã nói Lục sườn khởi động xe pick up Người chợt nick Lập tức dưỡng chân ga bỏ chạy Trường bài 11, Trò chơi mèo vườn chuột Người sống sót ở tường ngoài Đang đợi bên trong tòa nhà chạy ra Bọn hắn cũng bị dọa sợ mất mật Mở xe của Trương Dũng rồi ngồi vào Mà Trường Dũng đang ngồi phía sau Thấy dị thú càng lúc đến càng gần Đồng thời có người du đắng Đang lái xe kia công kích từ xa Hắn ta vội vàng nắm lấy hai người sống sót Ở từ ngoài Đang leo lên xe kia Trực tiếp chắn ở trước người Cả nạn bắn đến Khi xe của người du đắng lao quả Hắn ta lập tức ném người sống sót về phía dị thú chiều Hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian Đối với hành vi này của hắn Không có một chút cảm giác anh nấy nào cả Chỉ có thể còn sống Chuyện gì cũng có thể làm Trường Dũng còn mẹ mày Người sống sót tường ngoài mới ném vào gạo lên thảm thiết Sau đó bị dị thú bao phủ Không có một chú động tĩnh nào cả Cuối cùng Lâm Hàm núp bóng góc tường trên sân thượng Không lựa chọn mạo hiểm lên xe Bởi vì chiếc xe cuối cùng có thể lái đi Chỉ có mình xe của Trường Dũng kìa Thế nhưng hắn không tin Trường Dũng Nếu vì muốn kéo dài khoảng cách đối với dị thú Hắn tin Trường Dũng sẽ không chút do dự Mà ném hắn ra khỏi xe Với thực lực bây giờ của hắn, nhất định không thể nào đối kháng với Trường Dũng. Người dũ đã làm sao phát hiện ra chúng ta? Hay là nói từ đầu khi chúng ta đến đây, đã bị người dũ đáng phát hiện ra? Vẫn luôn ở trong bóng tối nhòm ngó chúng ta? Lâm Phạm trầm thư, dường như đang nghĩ đến cái gì đó. Hắn nên lút đi xuống lòng bốn, đến chỗ xác dị thú săn giết được trước đó. Hắn vội vàng dùng đoạn màu sắc bén, cắt đáy một miếng thịt đủ lớn, bỏ vào trong túi lương khô sau đó nhanh chóng quay người lại sân thượng dùng cửa gỗ chống cửa sân thượng lại. Hàn biết người dù đáng đang chở dị thú chiều rút đi, sau đó đến đây vừa vết dị thú mà bọn họ săn giết được lúc trước. Tiếng dị thú gào thét vẫn còn chưa đi xả. Hàn ép bản thân mình phải bình tĩnh. Hoảng cái gì hoảng chứ. Nếu như hoảng quá có thể giải quyết được mọi chuyện, vậy thì hắn sẽ lựa chọn hoảng loạn thật tốt. Xem lại bảng. Đẳng cấp 0, 6 10 Thể chất 9,01 Nhanh nhẹn 6,1 Tinh thần 5,9 Thuộc tính tăng lên Khiến hắn chẳng ngập lòng tin Hắn đã không còn là người bình thường nữa 9 điểm thuộc tính thể chất Đã nói lên mọi thứ Không biết qua bao lâu Tiếng dị thú triều đã dần dần tiêu tán Các tòa nhà nơi hắn đứng gần sát với tòa nhà bên cạnh Không suy nghĩ nhiều Chạy lấy đà Nhảy qua sân thượng của tòa nhà bên cạnh Dựa vào cách tường Chậm rãi thò đầu giả quan sát tình hình khu phố có chút trấn kinh không còn thi thể thi thể của con người bị ăn sạch nhưng cả sát dị thú cũng bị ăn sạch sẽ dị thú không chỉ còn ăn thịt con người mà ngay cả xác của đồng loại cũng không buông thà phường trầm trần chính là không thể để lãng phí một chút nào sau đó hắn nhìn thấy mấy chiếc xe pick up còn chưa lái đi ở phía bên dưới muốn rời khỏi thành phố này an toàn quay về khu tập trung cần phải có xe chỉ là hắn không tùy ý hành động mà vẫn trốn ở chỗ cũ. Hẳn nghi ngờ xung quanh, có có người du đáng, đang nhỏ ngó đến nơi này. Không biết qua bao lâu, có tiếng động chuyển đến. Hẳn lên lút quan sát, chỉ thấy hai chiếc xe chạy đến, dừng ở bên dưới tòa nhà kia. Có sáu người từ trên xe bước xuống, bộ dáng đều rất hùng ác, trên người cũng có đeo vũ khí. Thấy chưa, cứ dùng treo này, là có thể khiến đám người kia ngọm cô tỏi. Cật vũ khí mọn hắn để còn lại đây, Còn cả dị thú bọn hắn sẵn giết nữa, chưa kéo đi. Đều ở bên trong đó, dọn hết đi. <cười> thoải mái quá. Đây là chuyện người dũ đẵng thích làm nhất, chính là không làm mà hưởng, để cho người ta liều sống liều chết, làm công cho bọn hắn. Mà bọn hắn chỉ cần ngồi đó, làm ngư ông Đắc lại là được. Lâm Phạm trốn ở chỗ này, chỉ có thể chờ mắt nhìn đám người dũ đẵng kìa, vận chuyển xác dị thú lên xe của bọn hắn. Có một ít vũ khí rơi trên mặt đất, Ví dụ như cùng tiễn, các loại đao Cái này ở trong tận thế cũng đều tương đối khó tìm Nếu như khi tận thế vừa xảy ra Những thứ này quả thật là dễ tìm Không có gì khó khăn Nhưng bây giờ đã 10 năm sau tận thế rồi Những thứ có thể tìm được đều đã bị vơ vét sạch hết rồi Muốn tìm được rất khó Đột nhiên Hắn nghe cửa sân thượng bị Hắn chặn lại có tiếng đồng Có người đang phá cửa Giọng một tiếng Cửa sân thượng bị phá rồi Ngày sau đó có tiếng bước chân chuyển đến Lâm Phạm nhảy qua tòa nhà bên cạnh Dựa sát vào vách tường Không dám gây ra một tiếng động nào Thời gian dần dần trôi qua Tiếng bất chân càng lúc càng gần Đồng thời người dũ đẳng này Đang tự lầm bằng một mình Kể có ai Cửa bị khóa từ bên trong Mặt đất còn có vết máu Nói rõ trên sân thượng này nhất định có người Nhưng bây giờ người đâu Lúc này Lâm Phạm nắm chặt đến đoạn màu trong tay Hàng không ngờ người dũ đẳng này Lại có thể phán đoán được những chuyện này Đột nhiên, hắn nghe được tướng Bức Trần đang đáy đà Ngay sau đó một bóng người Giống như vượt qua rào cản Xuất hiện ở trên đầu hắn Người du đáng cúi đầu Nhìn trực tiếp vào lâm phạm Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn Sau đó Ánh mắt lâm Phàm lanh lẹ Trực tiếp ném đoạn mâu ra Đâm xuyên qua đũy quần của người du đáng Đâm ra cái lỗ nhỏ Người du đáng không hề kêu lên một tiếng nào Mà chừng mắt Dường như không thể tin vào được Sẽ có chuyện xảy ra như vậy Một lượng lớn máu thuận theo đoạn mâu chảy xuống. nằm và mê nơi này không thể ở lâu. Bên Hồng đối phương có một cái đào. Gỡ đào giả, lục lõi trên người một chút. Tìm được một cái trùy thủ. Không nghĩ nhiều, tiếp tục nhấc bước chân, bước về phía trước. Hàn biết đám người dũ đáng ở lầu dưới. Khi phát hiện thiếu đi một người, nhất định sẽ chú ý đến. Quả nhiên sau khi hắn đi không lâu, trên sân thượng xuất hiện một đám người du đáng. Đáng người xú đáng này nhảy qua sân thượng kể bên Phát hiện đồng bạn của mình đã chết Bọn hắn chẳng có một chút tức giận nào Cũng chẳng có một chút thường tiếc Ngược lại còn cảm thấy thú vị Kéo thi thè của ăn về Chúng ta nấu canh Đã lâu rồi chưa uống loại canh này Ồ, lại có một con chuột nhất nhỏ Mà chúng ta không coi trọng chạy mất Vậy thì tiếp theo sẽ chơi vui hơn nhiều Tên này nhất định sẽ nghĩ đến Chuyện rời khỏi cái thành phố náo nhiệt này Vậy thì chúng ta chỉ cần Lái tất cả xe dưới lầu đi Vậy thì tên đó nhất định sẽ xuất hiện <cười> Một người du đang có vẻ là thủ lĩnh suy đoán Sau đó cười thích thú Mà bốn người du đã ở bên cạnh Cũng cười khà khà Bọn hắn rất thích trò chơi mèo vườn chuột Theo bọn hắn nghĩ Đây mới là chuyện vô cùng ít có ý nghĩa Anh à Anh nói xem hắn có thể sống được không Lục Dĩnh ở trong xe hỏi Lục Sơn nói Không biết nhưng tỷ lệ không lớn Không ngờ chúng ta đã sớm bị người dù đang theo dõi Tên đang chết Không dám lộ mặt Chỉ muốn dẫn đến dị thú Theo Lục Sơn Lâm Hằng chắc chắn không thể sống nổi Hắn đã dùng bộ đàm liên lạc với phía sau xe rồi Lâm Phàm không ở trên xe Bọn hắn có tất cả 10 xe ra ngoài Khi xuất phát đã hao tổn mất một chiếc Bây giờ chỉ còn 4 chiếc quay về Đúng là tổn thất nặng nề Tận thế chính là như vậy Ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì Dị thú hạnh người Mà người cũng sẽ hại người Đều rất nguy hiểm Mà đêm buồn xuống Trong một cửa hàng bò hoang Mẹ nó Với vé sạch sẽ đến thế à Lâm Phạm yên lặng tìm kiếm Hy vọng có thể trong một cửa hàng Đã qua 10 năm tận thế Tìm được ít đồ hữu dụng Nhưng thật là đáng tiếng Cho bụi phủ kín trên kệ hàng Trừ lớp bụi thật dày Không có thứ gì cả Cũng có thể hiểu được Ngay cả Zero Dora Shopping chân chính Nhất định sẽ hận không thể quét sạch cả cửa hàng Chạy lên lầu Lấy minh thịt dị thú trước đó Hắn lấy được trước khi chạy trốn đi ra Mùi thịt đẫm máu Có cảm giác muốn nôn mửa Muốn nướng thịt chín để ăn Nhưng mà nếu như đốt lửa Nướng thịt, mùi thịt tỏa ra ngoài Dị thú ngửi thấy thì sao bây giờ Hắn không muốn cược Cũng không muốn mạo hiểm Đây không phải đang chơi game, mà đây là tận thế thật sự sẽ chết. Sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, chính là phải cẩn thận từng bước mà đi. Lấy trùy thủ ra, cắt một miếng thịt nhỏ, sau đó cầm lên, há miệng, trực tiếp bỏ vào trong miệng, nhài cũng không nhài, cưỡng ép nuốt xuống. Thịt sống ở trong bụng, một mùi máu tươi tràn ngập, nghẹn ở ít hầu. Bụng nôn cồn cào, cảm giác nôn mở càng mãnh liệt. Lầm phẳng che mình lại, Ngược đầu, nhìn chằm chằm trần nhà Hít sổ một hơi Làm giữ đi cảm giác buồn nôn kìa Một lát sau Hơi thoải mái hơn một chút à, Còn mẹ đúng là khó ăn Không được mà Trừ bao giờ ăn thịt sống đầy máu tươi Dạ dày vô cùng kháng cự chuyện này Đột nhiên Có một dòng nước chảy qua cơ thể Hẳn biết đây chính là vì thịt dị thú Mang lại biến hóa về thể chất cho bản thân Xem lại bảng Thể chất tăng từ 9,01 tăng lên 9,03 nhanh nhẹn cũng tăng từ 6,1 lên 6,11 còn tinh thần thì không có bất cứ thay đổi nào cả thì dị thú cấp 1 có hiệu quả tăng lên tốt hơn thì dị thú hỏng huyết bình thường một chút xíu nhưng thật sự cũng chỉ có một chút mà thôi ở một nơi cách lâm phạm không qua xa đám người du đảng kia đang tụ tập lại một chỗ đốt lửa lên nướng thịt còn nấu một nồi canh đang bốc lên hơi trắng Có người dù đắng đang ăn thịt chín Cũng có người dù đắng đang ăn thịt tươi đầy máu Ăn say sưa ngon lành Quanh miệng đều là máu đỏ Không tìm được tên kia sao Thủ lĩnh người dù đắng hỏi Không Cũng không biết là chạy đi đâu rồi Nhưng mà nhất định chạy không xa Chỉ đang trốn ở chỗ nào đó xung quanh đây thôi Con <cười> chuột nhỏ này cũng biết trốn lắm Nhưng mà ta thích cảm giác tìm kiếm Bây giờ tên đó nhất định đang rất sợ hãi Rất hoảng hốt Khi chúng ta tìm được người, nhất định sẽ gọi tên nó tè ra quần. À, thật là nhàm chán nhàm chán quá mà. Lúc này một người du đáng đi để bên cạnh một người du đãng khác, vỗ lên mông người kia một cái, ngoác đầu ra hiệu đi vào bóng tối. Người du đáng bị vỗ mông lộ ra nụ cười bí ổi. Hôm nay người trước sau đó tới ta. Được. Hai người vô cùng hứng khởi đi về phía bóng tối. Cũng không lâu lắm Lập tức cố động tĩnh chuyển lại Ba người dũ đáng còn lại trận trắng mắt Mẹ nó đúng là buồn nôn Người dũ đáng vừa mở miệng nói xong Thì cắn một miếng thịt đầy máu Xé ra Sau đó hài lòng nhai nhuốt Cảm thấy mỹ vị của máu thịt Hồng sao Ba người dũ đáng đang ở chỗ này Lâm Phạm tìm tòa đến vị trí mới Nhìn thấy bên dưới tòa nhà phía đối diện Có mấy chiếc xe pick up đang đỗ Có phải bọn hắn đang câu cá hay không Hắn rất muốn lao thẳng ra ngoài Lái xe pick up chạy trốn Nhưng hắn biết mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy Bọn gia hỏa này vô cùng âm hiểm Quảng mình chính đại đỗ xe pick up ở chỗ này Nhất định là muốn lửa hắn đến đó Còn bọn hắn thì trốn ở chỗ tối Giả tay đánh lén Hắn biết bọn người du đẵng này có sung ống Hơn nữa cũng không biết thực lực của bọn hắn như thế nào Trường 33 Ta đúng là một thiên tài Nghi đến đây Lâm Phạm ẩn nấp ở trong căn nhà đổ nát Tránh xa xa Tạm thời hắn không muốn nảy sinh xung đột Với bọn người du đẵng vào lúc này Mà chỉ muốn yên lặng săn giết dị thú Thu được điểm tiến hóa Tăng thực lực giật nhanh hắn xuất hiện tại lầu 2 của một cửa hàng Đứng bên cửa sổ Quan sát tình hình xung quanh Bây giờ hắn phải đi qua con đường này Đi đến tòa nhà đối diện vị trí cách người du đẵng quá gần hắn không cảm thấy an toàn, luôn có cảm giác bị phát hiện. Xác định không có vấn đề gì, Lâm Phạm trực tiếp nhảy từ cờ sổ xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất. Ngày khi hắn đang định nhanh chóng chạy đi, một con dị thú từ trong ngõ nhỏ, âm u xuất hiện, nghiêng đầu quả, nhìn thấy Lâm Phạm đột nhiên xuất hiện, hai cả mắt lập tức lé sáng. Lâm Phàm và dị thú nhìn nhau, phần bụng không có đường vân, chính là dị thú hồng huyết bình thường. Đối mặt trong trộm lan, Dị thú giống như chó điên sông về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chẳng hề nghi ngợi trực tiếp ném đoàn mâu trong tay ra. Đoàn mâu xé gió mà đi, "phập" một tiếng, đâm vỡ đầu của dị thú, xuyên thẳng vào trong thân thể. Dị thú rơi xuống đất, trượt dài đến trước mặt của Lâm Phàm. <cười> Lâm Phàm nắm sắc dị thú lên, chạy đến cửa hàng nối diện, vội vàng leo lên cầu thang, đến sân thượng, nhảy vọt lên sân thượng góc kế đó. Cửa lớn của cửa hàng này đã bị khóa chặt Chỉ cần có thể dựa vào cách này Mới có thể đi qua Nèm sắc dị thú qua một bên Dùng ngay một điểm tiến hóa vừa mới lấy được Ừm Khi thể chất đột phá lên 10 Một cảm giác khác thường càn quét toàn thân Dường như có một ngọn lửa Đang thiếu đốt bên trong cơ thể Bắt thì cả người có chút run dày Nếu như không phải trải qua Kỹ năng rèn sắt kia Vậy thì thể chất của mình có chỉ có 7 điểm Mà bây giờ đã tính 10 điểm Nói chính xác thì thể chất của ta đã đạt đến cấp 1 Cấp 1 này tính ra Có phải là liệp sát giả cấp 1 hay không Vấn đề này tạm thời hắn không đoán giả Nhưng hắn có thể xác định một việc Chính là những người khác săn Giết dị thú không có điểm tiến hóa Tốc độ tăng lên không nhanh bằng hắn Chỉ có thể dựa vào thịt và huyết tinh Của dị thú để từ từ tăng lên Hắn đã từng dùng thịt Của dị thú Biến thành trị số thì chính là tăng lên 0,01 Dị thú đẳng cấp cao Có thể tăng lên 002 hại Muốn tăng linh cấp 1 Có quỷ mới biết là mất bao nhiêu năm Xem bảng Đẳng cấp 0,7 10 Thể chất 10,03 Nhanh nhẹn 7,11 Tinh thần 6,9 Kỹ năng rèn sắt mắc Ném lao mắc khả hay lòng sau khi ra ngoài Hiệu quả tăng lên rất tốt Chỉ có săn giết dị thú mới có thể mạnh lên Nhưng mà thủ đoạn công kích của hắn vẫn còn quá ít Lèm Lào có thể tính đơn lẻ Ở cử đi xa thì còn tốt Có thể dễ dàng khiến dị thú bị tổn thương Nhưng mà khi đối mặt với nhiều dị thú Lèm Lào có vẻ là quá ít Ta phải nghĩ cách học được kỹ năng thực dụng hơn Ví dụ như là dao Hắn nắm rào Đột nhiên vung một cái về phía trước Nơi rào mài sát với không khí vang lên tiếng xẹt xẹt Khi hắn giải sức vung một đao này Kỹ năng xuất hiện biến hóa Kỹ năng đao thuật cơ sở cấp 0 trên 100. Đồng Phạm trở mắt, mẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không ngờ chỉ tùy tiện vung lên một đảo đã có kỹ năng mới. Hắn chẳng thư, sau đó đứng dậy kéo thi thể sĩ thú rời khỏi sân thượng đi vào bên trong cửa hàng. Hắn muốn nghiên cứu trước. Một hồi sau. Chuyện gì thế này? Nhìn qua độ thuần thục chẳng có chút thay đổi nào nhưng hắn im lặng rất lâu. Nhờ đến đao thuật cơ sở Hắn nhớ tới, hình như hắn cũng đã từng thấy trên internet Cơ sở có 13 chiều Chặt, chém, vẽ, đoạn, phá, vẩy, đâm, bổ, quấn, thiết, cản, trượt Chẳng lẽ theo cái quá trình này Xuất hiện mà, mà tăng lên độ tuần thục Hắn biết kỹ năng xuất hiện Không phải chỉ tùy ý lung tung Là có thể tăng lên độ tuần thục Giống như rèn sắt vậy Lúc trước hắn chỉ luôn đập sắt Nhưng đến sau Cần phải rèn đúc thành thành phẩm mới có thể tăng lên độ thuần thục. Nghĩ đến vậy, hắn bắt đầu thử nghiệm. Vừa mới chỉ bắt đầu có chút lá lấm, động tác của chút ngập ngừng, không thể nào trôi chảy, ăn khớp với nhau. Thời gian trôi qua, động tác của hắn càng lúc càng thuần thục, bắt đầu ra hình dáng. Cũng không lâu lắm, độ thuần thục xảy ra biến hóa. Kỹ năng đao thuật cơ sở 1 100 Nhìn độ tuần tục tăng lên Hắn không nhịn được cười lên Còn mẹ nó ta đúng là một thiên tài mà Mà lúc này Trên tường thành của khu tập trung yếu loạn Rất nhiều người đang đợi Mong mỏi và ngóng trông nhìn với phương xa Từ phương xa có bóng đèn xuất hiện Đó là đội xe đi ra ngoài săn giết dị thú Bọn hắn trở về rồi lão vườn nắm chặt tay của con gái hắn Cũng căng thẳng và chờ đợi Hè rồi Đoàn ninh sát quay trở về rồi Thật mối nhìn thử lần này, săn giết được bao nhiêu dị thú? Săn giết được bao nhiêu dị thú thì có liên quan gì đến cộng lông nào trên người ngươi không? Cũng chẳng có ai cho ngươi. Một đám người sống sót ở tường ngoại, bản tán ẩm ý. Từ lúc bọn hắn nghe có, đoàn đi săn xuất hiện. Để bỏ hết mọi chuyện trong tay, mà chạy đến. Chủ yếu là muốn tìm vận may. Trước kia đoàn đi săn quy mô lớn sau khi trở về. Nếu săn giết khá nhiều dị thú... Đổi đi dần sẽ hảo phóng Mà ném một con hoặc nửa con dị thú Để bọn người sống sót ở tường ngoài Bọn họ tranh đoạt Tùy nói quá trình cướp rất vất vả Nhưng có thể cướp được thịt dị thú đó. Thì coi như vất vả kia cũng chẳng là gì cả Có thể lấp đầy bụng Đó là chuyện vô cùng hạnh phúc Giật nhanh Những người đang chờ đợi trên tường thành Lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn Trường bài Hắn trở về rồi sao Xe quay về hình như ít hơn Bọn hắn như kỹ khi đi Tổng cộng có 10 chiếc xe Mà bây giờ đếm kỹ lại Chỉ có 4 chiếc xe Theo bọn hắn nghĩ Chuyện này không thể nào xảy ra được Quỳ rồi Xảy ra chuyện Tuyệt đối đã xảy ra chuyện rồi Đừng nói những người sống sót ở tường ngoài đã phát hiện ra Ngay cả những thợ sát ở tường trong Đến đây nganh đón cũng nghiêm mặt lại Rất nhanh Từng chiếc xe pick up đã được kéo lên Các thợ săn xuống xẻ Cả đám đều rất yên lặng Bọn người tục sơn sắc mặt nghiêm túc Thất bại ở thành phố Miếu Loan Khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề Tay không bò chảy Đây là kết quả bọn hắn không thể nào chấp nhận được Cho nên chỉ có thể săn giết dị thú Ở trên đường trở về Đảm bảo cho thu hoạch mà quay về Tuy rằng có thể săn giết được một ít dị thú Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều Bọn người lục sơn Dựa theo quy định mà vẫn chuyển dị thú xuống Đồng thời giao nộp một phần cho nhân viên công tác của khu tập trung. Có một vài người nữa đâu? Nhân viên công tác căng thẳng hỏi. Chết rồi. Giọng điều lục sơn bình tĩnh đến đáng sợ. Chết chết, chết rồi á? Nhân viên công tác há hốc mồm, không thể tin được lại chết nhiều người như vậy. Lúc trước khi đi ra ngoài, 10 chiếc xe, mấy chục người, trùng trùng điệp điệp, bây giờ đếm kỹ lại, trở về từ khoảng mười mấy hai chục người. Tổn thất này cũng quá thảm rồi Lão vương nắm chặt tay con gái Đi đến trước mặt lục sơn Run lẩy bay hỏi Xin hỏi lâm phạm có trở về không Hắn nhìn tất cả mọi người bước xuống xe Không nhìn thấy người mà hắn ta muốn thấy Trong lòng có dự cảm không tốt Nhưng hắn ta không tin Lâm phạm nói nhất định sẽ quay về Lục sơn nặng nề nhìn vương tuyển Hắn ta biết lâm phạm có quan hệ rất thân thiết Với vương tuyển ở trước mắt này Mà đoạn mâu của Lâm Phàm cẩm ra Khi đi ra ngoài săn giết dị thú Là do người này tặng Cũng là một loại đầu tư Mặc dù hắn ta không muốn nói nhiều Nhưng sự thật vẫn phải nhưng vẫn phải chấp nhận Trước đó chúng ta săn giết dị thú rất thành công Hắn cũng săn giết được mấy con dị thú Nhưng chúng ta bị người du đáng Để mắt đến Dẫn dị thú chiều đến Chạy quá nhanh Hắn không kịp đuổi theo Sống hay chết ta cũng không có xác định Lục Sơn cảm thấy Lâm Phạm rất rất khó sống sót Dù sao thì ở chỗ kìa Người du đã không phải người ngu Bọn hắn cũng không giống như là dị thú Xem nhân loại như là con mồi Nếu như lâm phàm là liệp sát giả Có lẽ còn có chút hy vọng sống Nhưng Hả à... Giọt mặt lão vương lập tức trắng bạch Trần tay của chút luông cuông nói Không đâu, hắn không giàu đâu Ta tin tưởng hắn nhất định có sẽ không chết Hắn có thể có cố gắng như vậy Thông minh như vậy Học cái gì cũng nhanh Nhất định là đang trốn ở trong thành phố chờ khi an toàn mới trở về. Nhìn thái độ của Vương Tuyền, trong lòng lục sơn thở dài. Ai cũng không muốn chết, nhưng có chết hay không không phải chuyện bọn hắn có thể làm chủ được. Đều như đã mạo hiểm ra ngoài săn giết dị thú, vậy thì chuẩn bị tốt, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Hắn chết rồi, ta toàn mắt nhìn thấy, đừng có mà mơ mộng nữa. Trưởng bước đến. Hắn từ trên lầu nhảy xuống, muốn lên xe của ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Hắn đã bị dị thú đẩy nga xuống đất, xé thành muôn mảnh, vô cùng thay tạm. Lào vườn trừng to mắt, vẻ mặt ngây ngốc, ôm ngực, giống như bị nghẹn một hơi thở trong ngực. Không thể thở nổi, mà hấp hối. Ngươi không nói lời nào ngươi sẽ chết à? Lục sơn nhìn Trường Dũng. Trường Dũng bất đắc dĩ nhuốn vài nói. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nếu như lời thật mà cũng không thể nói, vậy thì thật là đáng sợ Nói xong trường xuống quay người rời đi Quay đi chỗ xác dị thú Đây là thứ bọn hắn cần phải phân chia Chọn mười người sống sót ở từ ngoài Bây giờ một người trở về Thật là khó chịu Nhìn lại tên kia Chỉ thấy tên đó mặt mũi rạng rỡ vui mừng Ánh mắt nhìn về phía thịt dị thú Ré lên quang màng Lúc này Lục dĩnh bước đến chỗ xác của dị thú Lấy dao ra Cắt hai cái đùi của dị thú Ngài, ngươi đang làm gì thế? chưa thịt cũng không phải là chia chỗ này đâu. Lục Dĩnh không để ý, cầm theo hai cái chân, đi đến chỗ của Vương Tuyển, đưa ít thịt ra. Cho ngươi, nếu như Lâm Phào quay trở về, đây là thứ hắn nên có. Nhưng hắn không quay về, ngươi là bạn của hắn, vậy có thể nhận thành quả của hắn. Hắn cũng rất dũng cảm, không ổn phí đoàn mâu mà ngươi tặng cho hắn. Lục Dĩnh không thích nói chuyện với người xa lạ lắm. Vốn cô có thể không chia cái chân cho Vương Tuyển bởi vì Lâm Phàm không không thể về cùng bọn hắn thậm chí sống chết không còn rõ còn về những lời mà Trương Dũng nói ngay cả dấu chấm câu nàng cũng chẳng tin chỉ là thấy bé gái ở bên cạnh Vương Tuyển cái này khiến nàng nghĩ đến ca ca của nàng cũng kéo theo nàng lớn đến đến tặng bây giờ khó khăn trong đó không cần phải nói cũng biết nhưng cảm thấy bản thân chẳng phải người tốt bụng gì nhưng mà lại có thể thấy được bóng rắn Của nàng từ trên người bé gái đó Lão vườn luôn cống tay trần Nhìn lục dính Cuối cùng chậm rãi nói ra hai chữ Cảm ơn Lục dính vừa định quay người đi Tì, tì à, Lâm thúc thật đã chết rồi sao Tiểu hy vọng nước nở hỏi Nàng rất thích lâm thúc Bởi vì lâm thúc rất dịu dàng Đối với nàng rất tốt Chả vẫn luôn nói Ở trong thời buổi tận thế hỏng mét này Gặp được một người đáng tin gậy Thật là quá tuyệt vời Thậm chí còn nói Nếu những ngày nào đó cha không còn ở đây Nàng nhất định phải nghe lời lâm thúc Những lời người khác nói Tuyệt đối không thể tin Lục dinh nhìn cô bé Chắc hẳn là không sao Dù sao thì chị cũng không nhìn thấy Thế nhưng vừa rồi thúc thúc kia nói Đã tận mắt nhìn thấy lâm thúc bị Bị gì thú ăn hết Lục dinh không thèm để ý trừng Dũng Sẽ nghe thấy lời nàng nói Không đâu, chỉ là lời người ta nói thôi mà Không đáng tin Em phải dựa vào ý nghĩ của mình Em cho rằng lâm thúc của em không có chết Vậy thì hắn sẽ không chết hiểu không Dạ hiểu ạ Tiểu hy vọng gật đầu Đục dính đến chỗ xác dị thú Trường Dũng cứ cười ha hả nói <cười> Nói xấu sau lưng người khác là không tốt Rất dễ đau miệng Nhưng mà con người ta rộng rãi Không thèm để ý lục dính liếc xéo Trường Dũng một cái Ai nói xấu xấu lưng Ta nói quang minh chính đại đây Nếu không thì sao nói ngươi có thể nghe được Ảnh trai của nàng vẫn luôn nói với nàng rằng Không nên tùy tiện đắc tội với người khác Nàng vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng Nhưng con người Trường Dũng này Thật sự khiến nàng chán ghét Gia hoài trong ngoài bất nhất Rõ ràng rất ác độc Nhưng luôn tỏ vẻ vô tội Thậm chí còn luôn nhìn người ta bằng ánh mắt vô tội Thật khiến cho người ta buồn nôn Lúc này trừng Dũng ngoài cười Nhưng lại trong không cười Nhắc miệng Dường như đang nghĩ, chờ ngày nào đó, anh trai của ngươi treo máy, xem thử ngươi lăn lộn như thế nào. Thời gian từ từ trôi qua, các thợ gian ở tường trong rời đi. Lão Vương cầm theo hai kia chân, vẫn là bần thần, nhìn về phía xa, hy vọng còn có thể nhìn thấy một điểm đen xuất hiện, sau đó nhìn thấy Lâm Phàm Ôi trời ơi, Lão Vương, vận may tốt nhỉ? Tuy rằng người đầu tư thất bại, Nhưng cũng lấy được hai cái chân, cũng tốt rồi Hay là, chia cho ta một cái Xem như là ta nợ ngươi Một người sống sót ở tường ngoài Cười ha hả nói Hắn ta nhìn vào cái chân dị thú Mà hai mắt phát sáng lão vườn không để ý đến đối phương Đến mức người sống sót này cũng có chút nổi nóng Chảnh cái gì chứ Giả bộn, thâm trầm cái gì chứ Ngươi bỏ ra mọi gia sản đầu tư cho hắn Không phải là vì muốn có báo đáp hay sao Bây giờ có báo đáp rồi, ngươi nên vui vẻ mới đúng chứ? Đối phương nói tiếp. Tên tiểu thứ đó cũng ngốc thật, cho rằng có vũ khí mà ngươi đưa cho có thể sống sót à? Xem đi, vứt luôn cả mạng rồi. Chỗ tốt còn bị ngươi cầm đi, đúng là ngốc mà. Lào vườn đang đắm chìm trong đau buồn, không thể nhịn được bước lên, đánh một cái vào mặt của đối phương. Còn mẹ ngươi! Sao một cú đánh này? Ngươi dám đánh ta, ta liêu mạng với ngươi! Người sống sót ở tường ngoài nhìn thấy hai người đánh nhau, vội vàng sông lên. Không phải bọn hắn nhạc vào đánh nhau, mà là giả bộ, đẩy lão vương ràng, ngã ra đất, sau đó trực tiếp gặm luôn miếng thịt dị thú đẩy máu kìa. Thịt dị thú, đây chính là thịt dị thú đó, có thể tăng cường thể chất của bọn hắn. Thằng ơi đừng có đánh cha ta, được. Tiểu hy vọng khóc lên, tuần tra viên xung quanh vội vàng chạy đến, vùng gạch đánh xuống. Còn mẹ nó tách ra cho bọn ông. Đối với toàn tra viên mà nói Các người ở đây không gây chuyện Không ai để ý đến các người Nhưng nếu gây chuyện Vậy thì phải đánh Trật tự nhất định phải ổn định Không luyện không luyện nữa Nhìn lộ thuần thục Kỹ năng đào thuật cơ sở 3 chơi 100 Cực cực khổ khổ Luyện tập cả nửa ngày Độ thuần thuộc cũng chỉ tăng được 3 điểm mà thôi Tốc độ thế này chẳng khác gì Ốc xên bò mà Nhưng mà cũng có thể hiểu được Đạo thuật cơ sở khác với so ném nào Và rèn sắt đao thuật cơ sở thuộc về kỹ năng lớn Thứ cần học thật sự là quá nhiều Người khác muốn tu luyện đao thuật cơ sở Đến mức nhuẩn nhuyễn Không đến mấy năm Thậm chí 10 năm cũng không có khả năng Hắn thì có hệ thống Có thể tiến triển đến mức này là đã không tệ rồi Dốc toàn lực qua 10 ngày Là có thể mắc cấp Vậy thì sao có thể ngại chậm được chứ Hơn nữa Hoàn cảnh bây giờ cũng chẳng phải lúc để tập luyện độ thuần thục của kỹ năng Hắn cần săn giết dị thú Lấy thêm điểm tiến hóa Đồng thời cũng phải nghĩ cách cướp được một chiếc xe Từ tay bọn du đãng kìa Trở xác thịt dị thú săn giết được Về khu tập trung Bọn người lục sơn chắc hẳn đã quay về Khu tập trung rồi Lão vừa mà không nhìn thấy ta về Nhất định sẽ rất hoảng hốt Thậm chí còn cho rằng ta đã chết rồi Không thấy hắn quay về Chắc hắn lão vương sẽ tuyệt vọng lắm Nghĩ đến đây Lâm Phạm xiết chặt tay thành nắm đấm Âm thầm nghĩ Lão vương, chú đừng vội Phải khiến cho chú tuyệt vọng một lát rồi Ta đang cố gắng săn giết Đột nhiên Bên ngoài có động tĩnh Lặng lẽ dựa vào vách tường Xuyên qua cửa sổ vù đầy cho bụi nhìn ra bên ngoài Lại có một đám dị thú Trùng trùng điệp điệp đi dạo Đối mặt với đám dị thú chiều này hắn không có bất cứ ý nghĩ nào. Thậm chí ngay cả ý nghĩ chạm mặt, chào hỏi cũng không có. Hắn dựa lưng vào vách tường, im lặng chờ đợi. Mãi cho đến khi động tĩnh đi xa rồi, mới thở phà một hơi. Nguy hiểm luôn luôn tồn tại. Nếu như bị dị thú trưởng phát hiện, với năng lực bây giờ của hắn, chỉ sợ rất khó mà sống sót. Hắn lại nhìn ra bên ngoài, đảm bảo không có bất cứ nguy hiểm gì. ha Hắn nhìn thấy một con dị thú bị quẻ chân, Chậm rãi đuổi theo dị thú chiều Chỉ là chân bị quẻ Cho nên hành động không được thuận tiện Cái này khiến cho hắn cảm thấy Hắn nên làm vài việc Giúp nó giải thoát cũng là một chuyện tốt Cầm theo đoạn màu Vội vàng bước lên sân thượng Ném mảnh Khi còn dị thú bị quẻ kịt chân kia Còn chưa chú ý đến tình hình Đã trực tiếp bị đánh trúng Xuyên qua đầu nay cả cơ hội phản kháng cũng không có Điểm tiến hóa cộng 1 Kéo dị thú lên sân thượng Động tác vô cùng thuần thục Bây giờ chỉ có thể làm như vậy Chắc chắn bất cứ một cơ hội nào Lấy được điểm tiến hóa Dùng cái này để tăng lên thực lực của bản thân Trường 36 Nhiệm vụ dạy tân thủ học của các người Đã kết thúc Thêm điểm thêm điểm Cảm nhận dòng nước ấm chảy trong cơ thể Hẳn riết chặt tay thành nắm đấm Biết mình lại được tăng cường Mãi nên buông xuống Sao lại thế này Lúc này hắn vô cùng sướng sở Đẳng cấp Cấp 1 0 trên 20 Thể chất 13,03 Nhanh nhẹn 10,11 Tinh thần 9,9 Cố gắng từ chưa đến giờ Hắn săn giết đủ đủ nhiều điểm tiến hóa Đâng cấp đẳng cấp lên cấp 1 Thuộc tính của bản thân cũng nhanh chóng tăng lên Nhưng ngày vừa rồi Hắn lại săn giết được một con sĩ thú hỏng huyết bình thường Tuy nhiên lại không có được điểm tiên hóa Bây giờ săn giết dị thú hồng huyết bình thường không lấy được điểm tiến hóa rồi sao? Hay là nói bây giờ dị thú hồng huyết bình thường đã không thể nào cung cấp điểm tiến hóa cho ta? Chứ thể săn giết dị thú cấp 1 mới được. Chẳng hẳn là khả năng này. Đáng chết, đã bật hệ thống cho ta rồi thế lại chẳng có ta là người nữa à? Nhưng mà nghĩ đến lời bọn hắn từng nói khi còn chưa trở thành liệp sát giả dị thú hồng huyết bình thường có thể tăng cường thể chất của con người. Ăn thịt dị thú qua thời gian dài Có thể trở thành liệp sát giả Nhưng mà sau khi cho thành liệp sát giả rồi Tác dụng của thịt dị thú không còn lớn nữa Cần huyết tinh của dị thú Mới có cấp bậc cao hơn Huyết tinh là tình hoa của dị thú cấp bậc cao Những người khác cần tình huyết Để từ từ tăng lên Mà hắn cần săn giết dị thú Có được điểm tiến hóa mà nhanh chóng tăng lên Đồng thời còn sử dụng huyết tinh Ngấm lại một chút Cái hệ thống này của hắn thật sự rất tốt Sau khi nghĩ rõ về điểm này tâm trạng hoán lập tức tốt hơn. Nhìn bóng đêm, Hàn cũng không nghỉ ngơi, mà rời khỏi sân thượng, nhanh chóng nhảy qua, nhẹ chân nhẹ tay, không muốn kinh độc đến dị thú, đề phòng gặp phải phiền phức. Rất nhanh, Hàn đã đến gần tòa nhà, bọn người du đáng đang ở. Từ máy nhà của bọn người du đã nhìn lại, ánh lửa. Lâm Phạm không ngờ bọn người du đáng này sẽ đốt lửa, vậy mà không sợ dị thú phát hiện, hay là đang ở vị trí cao. Nghĩ rằng dị thú không nhìn thấy Nên không sợ hãi Dị thú cũng chẳng hề mù lòa Hắn tin tưởng ý sau hơn Chính là cảm thấy dị thú Không thể nào nhìn thấy được Cho nên mới vậy Nấp trên sân thượng túi tằm Lâm vàng loang thoáng nhìn thấy trên mái nhà Có bóng đen đang duy chuyển Đảo mắc quá Nhìn chiếc xe pick up đang đỗ ở dưới sân Hắn biết chìa khóa nhất định đang ở bên trên người tên kia Còn chuyện cậy xe rồi lái đi trong phim ảnh Lại càng là nhảm nhí Bây giờ hệ thống phòng trộm của xe cổ hoàn mỹ như vậy Đâu có đơn giản như thế Bây giờ còn chưa thăm dò thực lực Của bọn người dũ đáng này Hắn đương nhiên không thể mạo hiểm Yên lặng rời đi Ẩn vào trong bóng đềm Trở lại vị trí Ẩn nấp, Ẩn nấp trước đó Trời sáng Lâm Phẳng cắt một miếng thịt dị thú Giống như lúc trước Cước ép nuốt xuống Hắn âm thầm thề Nhất định phải ăn thịt nướng chín Khoảng thời gian ăn lông ở lỗ như thế này Sau này hắn nhất định không thể trải qua nữa Ăn thịt dị thú hỏng huyết bình thường Không tăng lên bất cứ trị số nào cả Chỉ có thể nhét đầy bao tử Sau khi ăn no Hắn tiếp tục ôm cây đợi thỏ Chờ đợi từng giờ từng phút Cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu Một con dị thú cấp 1 Dẫn theo hai con dị thú hỏng huyết bình thường Xuất hiện ở trong tầm mắt Bây giờ nhất định phải giết dị thú cấp 1 Lầm phản suy nghĩ xong thì trực tiếp chuẩn bị Nhưng hắn nghĩ đến một cách tốt hơn Nhân khoảng thời gian dị thú Từ nơi đó đến đây Chuẩn bị thật đầy đủ Rời khỏi sân thượng Chỉ trong ngay mắt Hắn đã vác xác của một con dị thú Nhảy lên sân thượng sát đó Lúc này dị thú lợn rừng cấp 1 Đang nhả nhã đi về phía trước Sau lưng là hai con dị thú Lăng hồng huyết bình thường Thành thành thật thật đi theo Bọn chúng là dị thú cấp thấp Hiểu rất rõ Đi theo một vị đại ca có chỗ tốt như thế nào Đại ca ăn thịt Bọn chúng gạm xưởng Quá trình thanh lý vô cùng hoàn mỹ Bước về phía trước Đột nhiên dị thú cấp một dừng bước Xoay đổi lại Nhìn vào lối vào cửa hàng Hai con dị thú lang cũng dừng lại Theo ánh mắt của đại ca mà nhìn Nhìn thấy trên mặt đất có một tảng thịt dị thú lớn Trong mắt của chúng tản ra ánh sáng Hai con dị thú lang Đang định hành động bộ tiếng gùi gùi chuyển đến hai con dị thú làng không dám động đẩy răng nành của dị thú lợn rừng rất dài vô cùng sắc bén đối với hai con dị thú làng mà nói chính là một sự ủy hiếp giống như đang nói đại ca của các ngươi còn chưa ăn các ngươi đã ăn trước rồi có phải muốn ta dùng răng nanh sắc nhọn đâm thủng cái lỗ ở trên người các ngươi không dị thú làng kêu ô ô hạ thấp người biểu thị thần phục với đại ca dị thú lợn rừng cấp một hài lòng sau đó đi đến chỗ tàng thịt dị thú kìa Khi đi đến trước, thịt dị thú không ăn ngay, mà quan sát tình hình xung quanh, xác định không có vấn đề gì mới cúi đầu từ từ khạm ăn. Mùi vị thật tuyệt, quả như là mùi vị của đồng loại lại càng ngon hơn. Một tảng thịt dị thú nhanh chóng mới ăn hết, ngần đầu lên nhìn, hai mắt sáng lên. Vẫn còn nữa, dị thú lận dừng vung vảy cái đuổi, đi vào trong cửa hàng tối mở. Thời gian dần dần qua, dị thú lận rừng ăn đến vừa lòng thỏa ý, còn về hai tiểu đệ đợi bên ngoài đã sớm bị nó ném ra sau đầu. Ăn có ngon không? Một giọng nói chuyển đến. Dị thú lợn rừng đột nhiên ngầm đầu, còn chưa nhìn thấy rõ trước mắt là gì. Chỉ thấy một cái đoàn màu xé gió lao đến, trực tiếp đâm vào giữa mặt, xuyên qua đằng của nó. Dị thú lợn rừng ngã rầm xuống đất, cơ thể co quắp. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận và mê màng, giống như đang nói. Con người đúng là không có võ đức tiếng kêu rền chuyển ra Hai con dị thú làng đang đợi ở bên ngoài Ngầm nhẹ Nhanh chóng vọt vào trong cửa hàng Dị thú làng nhìn thấy con người đang đứng ở nơi đó Nhè răng gào thét Nhanh chóng lao vào đến Nếu là trước kia Khi đối mặt với hai con dị thú hỏng huyết bình thường tấn công Hắn nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ Nhưng giờ phút này Khi đối mặt với con dị thú làng Đang phóng tới này Hắn trực tiếp buông đào trong tay lên Hành sáng lè lên Một tia máu bắn giả Tuy còn chưa luyện tập đầy đủ Thuần thục đao thuật cơ sở Nhưng có thể chém chính diện Thì cần gì độ thuần thục Một đào bổ đầu dĩ thú lang giả Kéo dài đến tận cổ Đầu dĩ thú lang bị tẻ ra hai bên Máu tươi chảy lênh láng xuống đất Đối mặt với con dị thú lang khác đang lao đến Hắn thả cái đào giả Nằm ngón tay co lại Ra sức đấm một cái Bịch một tiếng Nằm đấm đấm vào đầu của dĩ thú lang Bộc phát ra sức lực kinh người Dường như có thể nghe thấy tiếng sương sọ của dị thú làng Bị đánh lát Cả người đập lên vách tường Vô lực trượt xuống Nằm vịt ở trên mặt đất Nằm phản dẫm lên xác dị thú làng Rút đào đang bị kẹp trong sương già Sau đó đi đến trước mặt dị thú lận rừng cấp 1 Sức sống thật là ngoan cường Bị đánh xuyên đầu mà vẫn còn chưa chết à Không lấy được điểm thiên hóa Chính là chưa chết rồi đào lên đập đâm, đâm xuyên qua cổ dị thú lận rừng Điểm tiên hóa cộng 1 Quả như đúng như hắn nghĩ Chỉ có dị thú cấp 1 mới có thể cung cấp điểm tiến hóa Giá trị của dị thú hỏng huyết bình thường Đến đây là kết thúc Xem như hoàn thành nhiệm vụ Dạy tân thủ học của bọn chúng Cửa hàng sát vách Lâm Phàm nhìn xác dị thú trọng chất Số lượng không ít Đều là thành quả hắn cực khổ Khổ tâm săn giết được Bây giờ điều suy nhất hắn cần suy nghĩ Chính là làm thế nào Để mang những xác dị thú này quay trở về Nghĩ đến chuyện xe cổ Đều bị đám người dũ đang lấy đi Đang ở dưới lầu Trong bụng của hắn đầy lửa giận Còn mẹ nó, đám súc vật này Chính là muốn dụ hắn ra ngoài Không nói những thứ kia Sát dị thú cấp 1 vừa mới giết được Đang ở chỗ này Lấy đào giả, nhắm vào vòng vân trắng Ở dưới bụng kia, trực tiếp cắt xuống Quả thật có một viên huyết tinh màu trắng Huyết tinh của hình bầu dục Nhìn giống nhìn đá quý rất đẹp, rất khó tưởng tượng được ở trong cơ thể dị thú hùng ác lại có món đồ này Hàn biết cách dùng viên huyết tinh này bỏ vào trong miệng trực tiếp cắn nát chất lỏng bên trong sẽ chảy vào bụng hóa thành năng lượng bồi bổ cơ thể nhưng mà tác dụng của huyết tinh vẫn còn có hạn không phải dùng được một viên là sẽ mạnh hơn rất nhiều cũng cần phải có số lượng nhất định mới có hiệu quả bỏ vào miệng cắn một cái răng rắc huyết tinh vỡ ra Rõ ràng cảm nhận được một chất lỏng chảy ra Một dòng nước ấm chảy trong cơ thể Rất yếu ớt Thế nhưng có thể cảm nhận rõ biến hóa của bản thân Đương nhiên không phải Chính hắn cảm nhận được Mà lại nhìn vào bảng số liệu thay đổi Thể chất nhanh nhẹn đều tăng lên 0,1 Đây chính là chỗ tốt của lần đầu sử dụng sáng Trị số tăng lên khá nhiều Ngầm lại khi hắn còn chưa trở thành liệp sát giả Khi dùng thịt dị thú hồng huyết bình thường Cũng chỉ tăng lên 0,01 Hẳn nữa, cũng không phải lần nào cũng tăng lên Khó trách qua 15 rồi Mà lục sơ mới chỉ là liệp sát giả cấp 3 Nhưng mà cái này cũng là bình thường Dù sao thì giai đoạn đầu sang giết dị thú rất khó khăn Bước đầu khó khăn Có thể hình dung ra là cấp bậc địa ngục Hắn khá đồng ý với phỏng đoán của mình Chắc là như vậy Còn tình hình trong mấy khu tập trung cỡ lớn thế nào Hắn chưa từng đi đến Nên cũng không có biết rõ Tuy nhiên nhân loại có thể tranh đấu với dị thú cho đến bây giờ Nhất định có cường giả Không có cường giả định cản khôn Trừ khi giết dị thú hết rồi ăn nằm Nếu không nhân loại sao có thể sống sót Nghĩ xả một chút Cứ định ra mục tiêu nhỏ trước Là cường giả đệ nhất Ở trong trăm vạn rậm Ở trong thành phố Miếu Loan này Chúng ta cứ bắt đầu từ cấp thành phố Từng bước một đi đến đỉnh cao Thêm điểm Dùng luôn điểm tiến hóa Số liệu tăng lên Đột nhiên cả người lâm Phàm cứng đỏ Một cảm giác lạnh lẽo xông thẳng đến đại não Giống như có người đang Đốt pháo ở trong đầu Ẩm ẩm chấn động Sau đó đau nhức vô cùng Hai đầu gối của hắn quỷ xuống đất Tay ôm đầu Không ngừng xoa bóp đầu Muốn dùng cách này để làm dịu đi cơn đau Chuyện gì sẽ phải vậy? Sao lại đau nhức như vậy? Hai dòng máu mũi chảy ra Chỉ trong trước mắt đã nhộp đỏ mặt đất Đột nhiên chảy máu khiến hắn kinh hãi Hắn khó khăn xem lại bằng số liệu Tinh thần 10,9 Cho đến nay chỉ số tinh thần Vẫn luôn dùng điểm tiền hóa để tăng lên Hắn sử dụng thịt dị thú Thậm chí là huyết tinh Chỉ số tinh thần từ đầu đến cuối đều không thay đổi Lập tức Hắn nghĩ đến một nội dung hắn đọc ở trong sách Người bình thường sau khi sử dụng dị thú hỏng huyết bình thường Đến cực hạn Có thể trở thành liệt sát giả Còn có xác suất cực nhỏ trở thành giác tình giả Khác hạn khi người ta Dùng thịt dị thú Không chỉ thể chất nhanh nhẹn tăng lên mà ngay cả tinh thần cũng tăng lên. Đạt đến mức cực hạn mở ra cánh cửa của giác tỉnh giả. Nghĩ đến đây. Tình hình của ta bây giờ chính là mở ra cánh cửa của giác tỉnh giả sao? Nếu là như vậy thế thì nhịn đi. Giờ hắn đuổi theo chính là có thể mạnh lên. Hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn trở thành kẻ yếu. Muốn sống thoải mái tự tại nhất định phải cứng. Trường 28, tỉnh lại đi Không biết qua bao lâu Cảm giác đau đớn trong đại não tiêu tán Hai tay lâm vàng trong dưỡng đất Cả người tâm ướt mở hôi Thở hồn hèn Loại đau đớn này hắn thật sự không muốn cảm nhận một lần nữa Đầu đau như sắp vỡ ra rồi Ta trở thành giác tỉnh giả rồi sao Xem lại bảng Có phải hay không Xem bảng là biết Tẳng cấp, cấp 1, 1 20 Thể chất 14,13 Thể chất 14,13 Nhanh nhẹn 11,21 Tinh thần 10,9 Năng lực thức tỉnh, hỏa Năng lực mạnh hay yếu, theo giá trị tinh thần tăng lên mà tăng Kỹ năng, dèm sắt mắc ném lao, mắc Đao thuật cơ sở, 3 100 Năng lực hệ hỏa Lâm phạm trầm thư Năng lực thức tỉnh có thể tăng theo giá trị của tinh thần Nghĩ kỹ lại Tự bản thân hắn có hách, có hệ thống rất lớn Điểm tiến hòa chính là thứ hữu dụng nhất Chỉ cần thêm điểm Trị số 3 chiều sẽ tăng lên Mà liệp sát giả hoặc là giác tình giả bình thường Chứ thể dựa theo huyết tình Và thiết dị thú để tăng lên Nói cách khác Hẳn so với mọi người thêm có một cách để mạnh lên Hẳn nữa còn đơn giản thô bảo Chỉ cần săn giết dị thú Tương ứng là được hỏa hòa hòa Lầm phả mở lòng bàn tay ra Suy nghĩ khẽ động Một ngọn lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện Bàn tay chẳng bị ngọn lửa này tổn thương Thậm chí ngay cả quần áo cũng bình yên vô sự Hắn nắm chặt đào Có một loại ý nghĩ Khi ý nghĩ này hiện ra Chỉ thấy bề ngoài đau hủy một lớp lửa Mà đau của hắn trong tay Cũng không có gặp bất kỳ một chút ảnh hưởng nào Đau lửa Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh Bản thân trong tương lai Trên người mặc áo khoác màu đen Đeo đoạn mâu ở sau lưng Trong tay cầm một thanh đau đang hừng hực lửa cháy một mình đối mặt với sĩ thú triều không thấy bờ bến, vùng đao chém ra, đao lửa bao phủ trời đất ngập trời quét. Nghĩ lại thật đẹp trai. Hệ Hỏa không có tệ, có thể tăng lên một chút tính sát thương. Về sau đoạn mâu cũng bao phủ một lớp lửa, uy lực nhất định sẽ tăng mạnh. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy có một giọng nói truyền đến. Bảo bối à, ngươi đang ở đâu thế? Ta biết ngươi đang ở chỗ này Mau ra đây đi, ta sẽ đặc biệt yêu thương ngươi Nghe thấy tiếng nói Sao mặt của Lâm Phàm thay đổi? Chuyện gì vậy? Tuy nói Biếu Loan là một thành phố Nhìn nhiều tòa kiến trúc như vậy Làm sao đối phương tìm được chỗ này? Ngay khi hắn đang suy nghĩ Lại có tiếng nói từ không xa chuyển đến Theo như hắn tính toán Nhiều nhất chính là trên sân thượng của cửa hàng bên cạnh Đến dấu chân cũng không biết xử lý Đã tìm được rồi Ồ hiểu ra rồi Hóa ra là vậy Từ khi thành phố bị bỏ hoang cho đến bây giờ Trên sân thượng cũng không có ai dọn dẹp Phủ đầy cho bụi Đi lại trên đó nhất định sẽ để lại dấu chân Hơn nữa nhìn đám người du đẳng này Rõ ràng đang chơi trò mèo vườn chuột Vẫn luôn tìm kiếm hắn Tìm đến bây giờ Cuối cùng cũng tìm ra được Cũng hợp tình hợp lý Bên ngoài Lâm phạm đoán không sai Người du đáng đang ở chỗ này Người du đáng này tên là hứa hắn Đây là tên trong thời kỳ hòa bình Sau khi tận thế dị thú xảy ra Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện Từng giả bộ đáng thương trước mặt cường giả Tình nguyện làm chó cho cường giả vì để sống sót Cuộc sống ngơ ngơ ngác ngác như vậy Không nhìn thấy tương lai Cũng không cảm nhận được niềm vui Tất cả niềm vui đẻ trên chỗ người khác Hắn ta không thể nào chịu được Rời khỏi khu tập trung Đến thành phố Cuối cùng gia nhập vào đám cường Người du đẵng này Làm chuyện xấu mà hắn ta ước mơ thả thiết Dù sao thì chuyện xấu có thể làm Hắn ta cũng có thể làm Hắn ta rất thích cảm giác làm chuyện xấu Nhất là cái quá trình đó Vô cùng sảng khoái Lúc này trong tay hư hắn cẩm đào Nhìn dấu chân trên mặt đất Hắn ta biết Con chuột nhỏ kia đang trốn ở chỗ này Dấu vết sờ sờ trên mặt đất kia Đều là do con chuột nhỏ kia tạo ra Có rất nhiều con chuột nhỏ Khi đi vào trong thành phố này Đều tràn ngập lòng tin Thế nhưng Sau khi bị bọn hắn để mắt đến Ai ai cũng có biểu hiện sợ hãi Thậm chí có sợ đến mức tẻ ra quần Cái này khiến cho hứa hắn Có cảm giác thành tựu Lúc này Lâm Phàm cẩn thận từng ly từng tí Búp ở bậc thang lên sân thượng Dựa vào bóng tối Quan sát quá trình của người du đẵng kìa Chạy thì nhất định không thể chạy thoát Có thể một mình đến đây Thực lực nhất định không đơn giản Không còn cách nào khác Xem ra chỉ có thể sử dụng đoàn mâu Kìm chân đối phương Ta có thể nhờ vào đau mà chạy trốn Còn về đống thịt dị thú kia Chỉ có thể Đâm Phạm lắc đầu Vô cùng không cam lòng Nắm chặt đoàn mâu Nhắm chuẩn hứa hán Đột nhiên dùng sức ném giả Vèo một tiếng đoàn mâu xe gió mà đi Hắn cũng nhân cơ hội này Nhanh chóng lao lên sân thượng Chuẩn bị chạy thoát Mặc dù hắn đã trở thành liệp sát giả Và giác tỉnh giả cấp 1 Nhưng phẩm một tiếng Hả Hà, Đông hàm quay đầu lại nhìn Chỉ thấy người du đảng kìa Bị đoàn mâu đâm xuyên qua bụng Ghim chặt trên vách tường ở bậc thang Mẹ nó yếu như vậy à Bây giờ hứa hắn đang nôn máu liên tục Trong mắt điên cuồng hiện lên vẻ ngạc nhiên Có chuyện gì vậy Đang yên ăn lành Sao lại bị đâm xuyên bụng như vậy? Là do con chuột nhỏ kia gây ra sao? Nhìn thấy đối phương lôn giảm ống Chỉ trong nháy mắt lâm Phàm đã kịp phản ứng lại Nhanh chóng chạy về phía đối phương Chạy đến trước mặt Tay chân lô cuống Muốn rút đoạn mâu ra Lại sợ đối phương treo máy Muốn cứu, lại không biết y thuật Đại cả ngươi đừng chết vội Ta thật sự không biết ngươi yếu như vậy Ngươi đã yếu như thế sao lại dám một mình đến tìm ta chứ? Người nói cho ta biết chìa khóa chiếc xe bên dưới kia Có phải ở chiếc người của ngươi không Còn nữa trong đám người du đăng các người Người lợi hại nhất là ai Đại ca ta xin ngươi đấy Trời ơi xin ngươi bình tĩnh một chút Nói một chút tin tức hữu dụng đi chứ Ai nhà mẹ nó xong rồi Sao ta có thể cầu thả như vậy Xem mà ai cũng là cao thủ Ta là một liếp sát giả Kiêm sát tỉnh giả Có phải đã mạnh quá rồi không Bụng bị đầm xuyên thì có thể sống được bao lâu Vấn đề này rất phức tạp Chuyên giải đến cùng cũng chưa có thể nói lập lờ lức đôi, nó một câu chính xác thì có thể sẽ chết, có thể sẽ không chết. Hừa Hàn vẫn còn đang loang ra máu, hắn ta cũng không ngờ kết quả sẽ thành ra như vậy. Cầm theo đào khi thấy Hung Hằng đến bắt con chuột nhỏ, Ai có thể nghĩ đến sẽ có kết quả như thế này. Một mâu kia quá sáng chói, quá hoa lẻ mắt thường không thể nào nắm bắt được. Khi cảm nhận được phần bụng đau đớn vô cùng, khiến hắn ta hiểu rõ mình đã trúng chiêu rồi. Lâm Phạm thấy vẻ mặt đau đớn của đối phương Trong lòng thì nhất thời Đủ loại cảm xúc Đại ca, hít sâu đi, nghe ta Ngươi phải hít sâu vào, đừng hoảng hốt Đừng nóng vội, nói cho ta nghe một chút đi Tình hình đám người du đã các ngươi đi Ai lợi hại nhất, nói một hai câu đi chứ Hắn ta thật sự bị đối phương thuyết phục Khai lắm, đã yếu như thế này rồi Lại dám đơn thương độc mãi đến đây Còn tỏ ra vẻ biến thái như vậy Khiến hắn căng thẳng Dù sao cũng chỉ có cao thủ mới có tư cách biến thái Kẻ yếu mà biến thái Thì chính là hành vi Của tiểu năng trí tuệ Không đáng để học tập <cười> Mỗi lần hờ hàn hò Đều là nôn ra máu Tức giận nói Đại chúng ta sẽ bỏ qua cho ngưỡi đầu Còn chuột nhỏ ngươi nhất định Sẽ không thể trốn thoát được Đại chúng ta chính là Lệp sát giả cấp 1 đo Hẳn sẽ giết người Lâm Phạm lạnh nhạt nhột đoạn mâu trên bụng đối phương giả Khi đoạn mâu vừa rút giả Một cái lỗ máu xuất hiện Chỉ trong nháy mắt Máu tư đã thấm ướt thân thể của hứa hán Đồng thời hơi thở của hắn ta cũng càng lúc càng yếu ớt Dần dần tiêu tán Cuối cùng đầu rũ xuống Không cam lòng mà chết Rời khỏi cái thế giới hỏng mét này Đẹp sát giả cấp 1 Ta còn từ ghê gớm lắm chứ Lâm Phạm lục lọi trên người hứa hán Không tìm được chỉ khoa xe Thứ duy nhất của thực giá trị chính là thanh đao mà hắn ta cầm theo. Cái vũ khí này còn có chút giá trị. Cản cứ người dù đáng bảo ban ngày sẽ có rất ít người lên sân thượng. Hứa hắn còn chưa quay về sao? Thần là con dẹp đám người dù đáng này vẫn luôn trốn ở trong tòa nhà hoang này. Tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích mà nặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Một ít vật tư trong thành thị Cũng bị bọn hắn vừa vét Tùy nói là quá thời hạn Nhưng có thể thưởng thức một loại mỹ vị kìa Cũng là chuyện đáng thỏa mãn Không có đâu Gia hỏa muốn nói ra ngoài tìm kiếm con chuột nhỏ kia Hắn là mèo đến nghiện rồi Ta khẳng định không phải như vậy Ta cảm thấy hắn muốn làm người đầu tiên Dù sao thì con chuột nhỏ này <cười> Rất tươi mới Căng non mà <cười> Không nói đến lão đại của bọn người dù đáng Sau mặt âm trầm Bên má thiếu đi một miếng thịt Khiến cho hắn ta có thêm mấy phần khủng bố dữ tận Chỉ dựa vào gơ mặt này Đã có thể uy hiếp được rất nhiều người nhát gán Dưới lầu Lâm Phàm kéo theo thi thể của hứa Hán Đi đến cửa ra vào bên dưới tòa nhà Quản sát trái phải Không phát hiện ra dị thú Trước mặt hắn là một cánh cửa đang đóng Không nghi ngợi Một chân đá vàng Với thể chất bây dầu của hắn Đạt một cánh cửa là chuyện vô cùng đơn giản Rất dễ dàng Bây giờ lừa giận của hắn rất lớn, bị một người du đáng mạnh nhất cũng chỉ là liệp sát giả cấp 1, dọa trốn mất mấy ngày. Đây chính là một loại sỉ nhục đối với hắn. Có biết lão vương nhà ta đang tuyệt vọng hay không, đó là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ? Nếu như để cho người bên ngoài biết được, còn nghĩ rằng, lâm phảm hắn nhát như là chuột. Nghĩ đến trong tay người du đáng có súng. Phỉ, có súng thì sao chứ? Chỉ trong chốc lát, Động tính ở lầu 1 đã kinh động đến bốn người dũ đáng còn sót lại Bọn hắn vội vàng chạy xuống Thấy trên mặt đất có một cái thi thể Nhìn kỹ lại, đây không phải thành viên hứa hán của bọn hắn hay sao Ai? Còn mẹ nó ra đấy cho ông Có một người dũ đáng đang tức giận gầm lên hung ác nhìn xung quanh Chỉ là trong tầng lầu này, trống rỗng lại im ắng Lâm phẳng đang quan sát tình hình Biết đám gia hoài này có súng nên nhất định phải xác định rõ súng đang nằm ở trong tay ai Nhưng cái khác thì hắn không sợ, chỉ là không muốn mạo hiểm đối, đối diện với gọng súng. Giật nhành hắn đã nhìn thấy có một người du đẵng lấy súng ra. Trong tay những người khác thì cầm các loại vũ khí. Xác định được mục tiêu, Lâm Phạm trốn trong bóng tối, đột nhiên ném mạnh một cái. đoàn mâu từ trong bóng tối lé lên tia sáng, xé gió mặt đi. Lão đại của đám người du đẵng thân là liệp sát giả cấp 1. Đương nhiên, nhanh chóng phản ứng lại. Khi đoàn mâu đến gần, Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh Giờ hai tay lên Định bắt lấy đoạn mâu Người này đúng là không biết tự lượng sức mình Theo hắn tả nghĩ Cái đoạn mâu này hắn ta có thể dễ dàng bắt được Nhưng khi hắn ta vươn tay ra bắt lấy Một luồng lực lượng cực mạnh Đẩy tới Hắn ta khó có thể không chế được thân thể Thân thể cũng bị hất bay ra Đoạn mâu sắc bén đâm xuyên qua thân thể của hắn tả Ghim hắn ta vào trên vách tường Không còn sự uy hiếp của súng Lâm Phạm ngang nhiên nhảy ra Điên của mà ngang ngợm Đáo người du đáng đáng chết Ai là đau đại của các người Lâm Phạm nằm lấy dây thừng Kéo đoàn mâu trở về Thi thể bị đoàn mâu đâm xuyên Cũng kéo về dưới chân của hắn Ánh mắt nhìn về phía trước Một chân dẫm lên thi thể Rút đoàn mâu ra Trường 40 Cường sát thu hoạch tràn đầy Để phòng đối phương còn chờ chết Nhìn cũng không thèm nhìn Dùng đoạn mâu đâm vào thi thể Màu tươi tràn ra đầy đất Mùa máu tanh tràn ngập trong không khí Ba người dù đáng còn lại đều trợn tròn mắt Láo đại bọn hắn đã bị giết Hơn nữa còn bị người ta dẫm dưới chân Còn bị đâm nổ đầu vô cùng hung tàn Thủ đoạn như vậy khiến bọn hắn run như là cây giấy Trong lòng không nhịn được Vô cùng hoảng loạn Đám gia hòa các người Ta nghĩ các người lợi hại lắm Khiến ta quan trọng các người vô cùng Không ngờ cũng chỉ như thế mà thôi Mạnh nhất cũng chỉ là liệp sát giả cấp 1 Các người như vậy mà dám ra tay với đoàn đi săn của khu tập trung à? Quả nhiên gan lớn chết nó, gan nhỏ chết đói. Hơn nữa bọn hắn cũng biết dùng dị thú chiều làm vũ khí. Quả thật không chút sơ hở nào. Chạm chết hắn. Một người du đang rất táo bạo dơ đào lên, lập tức xông thẳng đến. Sau khi dùng thịt dị thú, thể chất của hắn ta cũng không tẻ. Nhưng còn xa mới đạt được đến tình trạng lệp sát giả cấp 1. Muốn chết. Đoàn mâu trong tay lâm Phàm lập tức đâm xuyên qua cổ họng đối phương. Phù một tiếng, ít hầu bị đâm xuyên Người dũ đáng trận trừng to mắt Muốn nói gì đó Nhưng ít hầu đã bị chặt lại Chẳng thể nào phát ra một chút âm thanh nào Lâm phẳng nhẹ nhàng vung lên Người du đáng bị đâm xuyên kia Lập tức bị quăng sang một bên Toàn mâu dính đầy máu Giết người là một loại tôi luyện tâm cảnh Sau khi đến thế giới này Hàn vẫn luôn điều chỉnh tâm tính Hàn biết ở trong loại tận thế này Nhất định phải giết người Sợ là chuyện giết người không ổn Nếu đã muốn giết Cứ xem đối phương là dị thú mà giết Ánh mất Lâm Phạm nhìn chăm chăm Hai người dũ đáng còn xót lại Lão đại của các người đâu Một người dũ đáng trong số đó Rơ tay lên, chỉ chỉ Lâm Phạm cúi đầu, khẽ nhíu mày Nhảy qua một bên lúng túng hỏi Chìa khóa xe đâu Người dũ đáng tiếp tục chỉ chỉ Lâm Phạm cúi đầu Quả thật nhìn thấy mấy trùng chìa khóa Ở trên eo của đối phương Những gì cần hỏi đều đã hỏi Nắm đoạn mâu Ném về phía người dũ đáng Đồng thời tiến lên Rút đám Tiến về phía người dũ đáng còn lại Đừng đứng dưới đó Giờ tay chém xuống Lâm Phạm hờ hững chém một đám xuống Chỉ thấy một cái đầu vang giả Lan ở trên mặt đất lăn đến cuối góc tường Rồi không còn nhúc nhích Mẹ nó Sớm biết các người yếu như vậy Ta còn để mặc cho các người làm trò mèo vân chuột à Hẳn vô cùng bất đặc sĩ Với hành vi cảnh giác của mình quá mức cảnh giác đi đến chỗ thi thể lão đại đám người du đáng cầm lấy chùm chìa khóa lên còn không biết trong đám chìa khóa này cái nào đặt xe nào đợi lát nữa từ từ thử một lần là được sau đó lục xoát trên người tìm được một băng đạn nhặt lấy súng ngắn, đeo vào hông bây giờ chính là lúc thu hoạch bọn người du đáng này chắc chắn có không ít đồ tốt vờ vẽ sạch đồ trên thi thể bọn hắn tìm được ba thanh đảo một cây súng lục một băng đạn, một chùm chìa khóa Đây là lầu 1 Trên lầu vẫn còn đổ Hắn sẽ không giết người xong rồi đi luôn Bây giờ hắn còn đang nghèo khó Chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của mình Mà làm giàu Lầu 2 không có đổ Lầu 3 cũng không có đổ Luôn đi, vẫn luôn đi lên Đợi đến khi đến tầng cao nhất rồi Hắn phát hiện xung quanh chất đống không ít thứ Nhưng trong không khí Có mùi gì đó rất khó ngửi Giác dị thú bọn hắn cướp về cũng không Bảo quản đông lạnh Trong thịt cũng có giỏi bọ Lâm Phạm nghĩ đến một việc Quay lại khu tập trung Còn phải ra nổ một ít đồ lấy được Đã như vậy Vì sao không bỏ đi ít phần thịt dòi bỏ kia Sau đó khi trở về Xếp nổ phần thịt này đi Nghĩ đến như thứ này Hắn không nhịn được mà nở nụ cười nham hiểm À đây là Hắn rất nhanh nhìn thấy một cái túi hàng Mở ra xem Muối Mở ra Có hai túi muối vẫn còn bọc kín Mắt nhìn thời gian sản xuất Tháng năm Năm 2034 Nhưng bây giờ là năm 2044 Còn dùng được không Không có quả nó có dùng được hay không Có được đã là không tệ rồi Không được cũng phải lấy Ở góc tường có một cái túi sách Trực tiếp bỏ mối vào trong túi sách Tiếp tục vờ vét tìm kiếm Phát hiện ra có một cái kinh rầm Thử đeo lên Trên vách tường có một chiếc gương Đứng trước gương Ừ đúng là quá đẹp trai Cho dù bây giờ là tận thế Nhưng có thể làm màu Hẳn định sẽ không bỏ qua Nam nhân ở đầu cũng phải duy trì độ đẹp trai Tiếp tục tìm kiếm Cao gội đầu Sữa tắm Mẹ nó đều quá hạn sử dụng rồi Nghĩ nghĩ trực tiếp nhét vào trong túi sách Không có huyết tinh Đúng là thật đáng tiếc Nhưng cũng có thể hiểu được Huyết tình có quan trọng đến đâu Người ta săn giết được dị thú Có huyết tình sẽ đều lập tức móc ra Xem như không móc ra Người dũ đáng lấy được đều sẽ dùng hết Giữ lại nhất định không giữ lại rồi Quan sát cẩn thận một vòng Đã không còn đồ nào đáng giá để mang đi nữa Sau đó hắn nhìn thấy Ở trong góc nào đó Một đồ chơi bằng lông nhung phủ đầy cho bụi Trong ngực ôm con thỏ cũ vải nghĩ đến tiểu hy vọng không có đồ chơi Hơn nữa mình ra ngoài một chuyến Sao có thể không đem về chút quà Nhận con thỏ nhung này lên Phủi bụi trực tiếp nhặt vào trong túi sách sau đó làm sạch phân thịt đã hư thối sau đó kéo xuống lầu dưới lầu hạt ném thịt dị thú lên, lên sau xe pick up đến vị trí lái thử từng chiếc chìa khóa một lên gà có thể khởi động quá trình vô cùng hoàn mỹ ngay lần đầu tiên đã có thể thành công trường 41 lão vườn đã chịu khổ rồi xung quanh còn mấy chiếc xe pick up nữa Trở lại tòa nhà, lúc ra ngoài Trong tay đã có thêm hai bình nhựa màu lam Còn có một cái ống nhựa Đi đến chỗ cái xe khác Mở bình xăng ra, bỏ ống nhựa vào Hút một hơi Lần đầu tiên làm ra chuyện này Kinh nghiệm không nhiều lắm, hút cả miệng đầy xăng Chịu đựng khó chịu Đút một đầu ống nhựa vào trong bình nhựa Xăng trong bình xăng liên tục chạy vào trong bình nhựa Cái này là dùng nguyên lý áp suất Phương pháp này cũng có tác dụng Mặc dù trước kia chưa từng thử Nhưng nghĩ cần xem một vài video nhỏ Là có thể hiểu được Với tình hình thận thế bây giờ Cho dù hắn mới xuyên không đến không lâu Nhưng cũng biết rõ ràng xăng rất quý giá Tuyệt đối không thể thấp hơn huyết tình Thậm chí có thể nói là quý hơn Cho nên nếu như hắn Phải lái xe trở về Xăng ở trong những chiếc xe này Cũng không thể nào lãng phí được Huống hổ chiếc xe sau này Cũng là xe của hắn Ai cướp về sẽ thành Về sau xe nhất định sẽ đầm chết đối phương Bắt trước làm theo Rất nhanh Hắn đã lấy sạch xăng ở trong những chiếc xe còn lại Một chút cũng không có dư thừa Lại xe rời đi Đến cửa hàng lúc trước hắn ẩn nấp Vận chuyển đống xác thịt dị thú mà hắn săn giết được lúc trước Lần này có thật là thu hoạch tràn đầy Xác một con dị thú cấp 1 Xác bốn con dị thú hỏng huyết bình thường Xác hai con dị thú đã hư thối Thu hoạch thế này Đối với bản thân hắn mà nói Là rất tốt Lại xe rời khỏi thành phố Lão vườn, báo đáp đầu tư của ngươi đã đến rồi. Lâm Phạm đánh giá bản thân tương đối đơn giản. Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại với người đó. Nếu ai đối xử tệ với hắn, hắn sẽ đâm chết đối phương. Cho dù vừa bắt đầu có đã có thể không đâm chết, nhưng cũng sẽ ở trong mơ mà luyện tập trong ngàn lần, nắm được cơ hội thì sẽ ra tay dứt khoát, tuyệt đối không cho đối phương một chút cơ hội nào. Có lẽ pháp tác sinh tồn trong tận thế chính là vì tư lợi, Không hề tin tưởng bất cứ ai Cho dù đối phương có đối tốt với mình Hơn nữa cũng ỉ vào cái tốt này Trong phương ngàn kế nghĩ cách bóc lột mình Khi vô dụng rồi Thì trực tiếp đá văng Loại tầm tính này có thể sẽ sống rất lâu Thậm chí có thể sống rất thoải mái Nhưng mà như vậy thì cũng sẽ rất cô độc Cô độc là loại chuyện đau khổ nhất Trong cuộc đời con người Nhìn như không sao Nhưng thật ra cũng chính là dùng dao cắt tim Sống như một cây xác không hồn Thật sự không có ý nghĩa gì Phía trước xuất hiện người bị não thú khống chế Giống như dung bài Ở trong tận thế Điều khác biệt duy nhất là phía sau có xúc tu ve vậy Có tính nguy hại cao hơn dung bài Tâm tình lập phẳng rất tốt Dừng xe Mở cửa xuống xe Vậy tay về phía não thú kia Khi não thú đến gần Hắn cầm đoạn màu Đâm mạnh một cái Thần thể não thú bị đâm xuyền Lập tức nhũn ra Sau đó ngã xuống đất Tiền lên cởi giày của nó ra Nài kỳ Nghĩ đến lão vườn của đang mang một đôi giày vải rách dưới Hắn cảm thấy mình cần phải tặng lại một đôi giày Tiếp tục lai xẻ Xuyên qua thành phố Hoàng Vù Đột nhiên Từng tiếng gầm gừ chuyển đến Một đám dị thú chiều đang sông đến Thấy tình huống như vậy Hắn trực tiếp rỗng lên chân gà Tặng nhanh tốc độ Loại dị thú chiều này hắn không thể đối phó được Ít nhân với khả năng bây giờ của hắn Không thể nào ứng phó được Không nhìn dị thú đang đuổi theo Chỉ cần đi nhanh là có thể bỏ lại phía sau Đám dị thú này Lấy quần cư làm chủ Cho nên trong thành phố Hoàng Vô này Luôn có nhiều chỗ không nhìn thấy dị thú sao Dấu vết chồng chất trên vách tường Ở khu tập trung kia Nhất định là do bị dị thú công kích Hay là nói là quần thể dị thú không ngừng tụ tập lại Sau đó khi tụ tập đến một số lượng nhất định Sẽ tiến hành tấn công Khu tập trung của nhân loại Vừa lái xe vừa nghĩ đến những chuyện này Cái này cảm thấy rất có khả năng Nhưng mà vấn đề duy nhất Khiến Lâm Phàm không hiểu chính là Gia cầm không xảy ra biến dị sao Từ khi xuyên không Cho đến bây giờ Hắn vẫn chưa từng nhìn thấy dị thú gia cầm Hoặc là vì năng lượng Gây ra dị thú biến dị quá khổng lồ Khiến gia cầm có thân thể nhỏ yếu Không thể thừa nhận được loại năng lượng biến dị này Cuối cùng biến thành dị thú có cánh Nhưng lại chỉ có thể đi lại Nghe đến những cái này Sau đó quay đầu nhìn lại Đã cách xa thành phố dị thú triểu cũng không còn thấy nữa đổi theo cũng không có đuổi theo nữa khổ tập trùng yếu loạn cỡ nhỏ nào thôi nào có thể giúp đỡ một tay hay không thả người ra nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng là nhân viên của ngươi giúp một chút đi lão trần dẫn theo tiểu hy vọng đi tìm thân hành giúp đỡ lão vườn đã bị giảm lại lý do chính là gây chuyện đánh nhau với người sống sót khác bị tuần tra viên tách ra Những người tham dự đều bị giam trong lồng gỗ Giảm giữ 5 ngày Đó là trách phạt Thần Hải lộ vẻ mặt khổ sở nói Lâu trời nào người đây chẳng phải đang gây khó dễ cho ta sao người cũng biết quy định của khu tập trung rồi người gây chuyện tuyệt đối sẽ không được thả ra Nhất định phải chịu trừng phạt Hỗn hồ người nhìn tình hình của ta đi Sao có được loại quyền lợi này Ta thấy vẫn là nên thôi đi 3 ngày nữa là có thể ra ngoài rồi Thục thúc hả Văn xin người Văn xin người để cứu cha ta Tiểu hy vọng quỳ xuống trước mặt thân hải chảy nước mắt cầu xin thần hải có chút không vui Đối với bọn người sống sót ở từ ngoài này Thật sự chẳng muốn quản nhiều Còn vô cùng khó chịu với trần hậu lễ Cái lão già này cũng thật là phiền phức Vừa có chuyện lại tìm hắn ta Nếu không phải vì ngươi biết sửa xe Đã sớm đá ngươi đi rồi Lực bớt tòng tâm Hốn hổ lao vượng đã sống không còn là người của nhà sửa xe đúc vũ khí nữa Sớm đã ngồi thay thế rồi Các ngươi nên đi tìm người khác đi Thần Hải nói xong thì quay người rời đi Chẳng thèm quan tâm một chút nào nữa Bây giờ hắn ta lại không có những chuyện gì Cần nhờ đến hậu lễ, giúp đỡ Hướng hồ, cải tiến sửa xe ở Trong tưởng rào này Không phải chỉ có một mình lão Trần biết làm Lúc trước đồng ý để lâm phạm vào làm việc Chính là muốn tiết kiệm một chút Phí tổn cải tiến xe mà thôi Dù sao thì Nhà xưởng rèn đốt vũ khí này Cũng không phải của hắn ta chẳng vào ai không được Còn không làm bằng giao dịch với người khác Lão Trần nhìn bóng lưng của thân hải rời đi Thở dài Hắn ta biết Trong khu tập trung này Không có lòng cảm thông Chỉ có lợi ích Hắn ta đỡ Tiểu Hy vọng Đăng quỷ đứng lên Lau đi nước mắt ở trên mặt của cô bé Trần ra ra Chắc ta thật sự không thể ra ngoài sao Tiểu Hy vọng nước nở hỏi Ôi, Lão Trần thở dài Dẫn theo Tiểu Hy vọng rời đi Hắn ta cũng không có cách Mặc dù nói hắn ta có thể vào trong tường trong Nhưng không có nghĩa hắn ta có quan hệ ở trong tường trong Không có người nào để ý đến sự sống chết của người sống sót ở tường ngoài Cho dù thật sự có người trong tường trong đến hỏi Biết được nguyên nhân cũng sẽ nói quy định chính là quy định không thể thay đổi được Nhưng sao hắn ta lại không biết Cái quy định này cũng chỉ dành cho người sống sót ở tường ngoài mà thôi Đối với người trong tường trong kia mà nói chính là một trò cười Hết tập 3 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại bật like, một xem và subscribe Còn mình gọi ý kiến để kinh càng phát triển nhà Cảm ơn tất cả các bạn Xin kính tạm tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye